các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thực hỏng hiện nay gần như mọi người ở trên Đài Loan đều biết đến Quý Tử Du là kẻ đồng tính lên ái, bởi vì cậu ta đã công cố với giới truyền thông xu hướng tình cảm của mình, vậy nên gánh nặng giữ gìn hương hòa của Quý gia tự nhiên rơi hết xuống người của Quý Triết Nam. Sớm dưới Quý Triết Nam thẳng thắn nói cho cô biết là bởi vì cho tới bây giờ anh không có hứng thú gì đối với hôn nhân, cái hôn sự này từ đầu chí cuối đều là ước định nhầm chắn của cha mẹ, không liên quan gì tới anh cả. Anh đồng ý thu cô về làm dâu là vì hoàn toàn không muốn nghe những lời niệm phiền toái của ba mẹ. Lương Tiểu Mặc là một nữ nhân rất trọng nghĩa khí, lời nói luôn theo đúng lương tâm. Vào thời điểm cô chính tai nghe được những lời bộc lộ thẳng thắn của Quý Triết Nam, thì liền lập tức đồng tình cùng với hắn. Tuy phải hy sinh khá nhiều vì cuộc hôn nhân này già này, nhưng với tính cách luôn cầu thả của cô. Thì lúc ấy cũng chẳng nghĩ được nhiều cái gì cả, bèn đáp ứng rõ ràng điều kiện anh ta đưa ra. Thời gian 3 năm sẽ qua đi rất nhanh, ngay cả quý triết năm cũng nói như vậy. Trong vòng 3 năm, nếu cô tìm được ý trung nhân trước thời gian, thì anh ta lập tức sẽ ly hôn giải phóng cho cô. Mà hai năm nay, nhị hai người bọn họ nhiều lắm, chỉ là gặp nhau trong những cuộc họp gia đình. Thời gian khác, bọn họ không tới nhà nhau, không liên lạc chỉ khi ngẫu nhiên có chuyện quan trọng mới gọi điện thoại nếu không bình thường bọn họ gần như là không xuất hiện trước mặt của nhau. chắc tịnh nhã cũng không phải là biết sự tình hôn nhân của bạn tốt, nhưng tận mắt nhìn thấy chồng của bạn sóng đôi cùng với người đàn bà khác, thành là bạn bè, cô vẫn là không nén nổi lời giận. huống chi người đàn bà đó lại chính là kẻ thứ ba đã cướp mất bạn trai nhấp ảnh giao của cô cách đây không lâu. không nghĩ rằng thời gian ngắn ngủn như vậy không đến một tháng, kẻ hại cô thất tình, tô lệ nhi kia. Lại cư nhiên sụ sỗ chồng của bạn tốt của mình Thấy lưng tiếu mặt không có nổi tiềm tức giận Cô hồn hình quát lên Màn mạn à Nếu cậu không muốn đi bắt gian bây giờ Tớ cũng không ngại làm trợ thụ của cậu đâu Anh ta hẹn hò với người con gái nào Căn bản không liên quan gì đến tớ cả Nếu anh ta có thể tìm được người yêu định mệnh, Nó không chừng kỳ hạn 3 năm có thể chấm dứt trước Nghe thế vậy Chắc Tinh nhã không chịu nổi liếc mắt một cái xem thường Cậu rốt cuộc có phải là con gái hay không chỉ có làm người phụ nữ nào có thể trơ mắt nhìn lão công của chính mình đi ăn vụng trộm ở bên ngoài lại còn ngồi nói mắt chứ Tôi thật sự hoài nghi không hiểu cậu có một chút hiểu biết nào về lão công của mình không đó xem như là có một chút hiểu biết đi tôi biết anh ta là người không thích nói chuyện không thích cười tính cách lạnh lùng sầu sĩ còn nữa còn nữa tôi biết sinh nhật anh ta và lễ Noel là tròn sao thiên bình câu trả lời của cô quả nhiên đổi lấy sự xem thường của chất tính nhã tiểu dâu à Cậu đã xem đầu mặt mặt có phải thật sự là có vấn đề hay không chứ? Hạ gà du hồi lâu không hé răng, cứ chống cầm không biết đang suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu mới cất tiếng nói. Ấy. Kỳ thật, chuyện xưa của mặt mặt cô lão công, cho tớ rất nhiều linh cảm sáng tác. Đợi rồi, bởi tối hôm nay có thể thử nghiệm đoạn tình tiết này xem vào như thế nào. Sinh hoạt phí tháng này của tớ, có tin mừng rồi nha. trác tính nhã nghe xong thì phát nhiên. Tiểu dù à, theo như tớ biết, sau khi cậu ly hôn với chồng trước, Bản thân tiểu phụ dũng của cậu đã vượt quá tiền nguyện bút rồi cơ mà. Vì sao hai người bạn tốt nhất quan trọng của cô đối với sinh mệnh của mình đều thờ ơ như vậy chứ? Tình yêu giữa cái nhìn của họ giống như trò đùa. Chỉ duy nhất có cô là bình thường, cũng là người duy nhất thật lòng đối với tình cảm. Thomas, quả là một số nam nhân, cũng là vì con hồn ly tinh tổ lệ nhi kia mà bỏ cô. Rõ ràng cô đã dùng toàn bộ hết tâm lực để mà yêu thương hắn. Chỉ bởi vì tên tiện nam kia Tham gia tiệc rượu cùng Tô Lệ Nhi đúng một lần, rồi sau đó liền vô tình bỏ chơi cô. Cô vĩnh viễn không bao giờ quên được bộ dạng Tô Lệ Nhi, kéo Thomas xuất hiện trước mặt cô thị vi. Cô đã biết là mình có bao nhiêu phẫn nộ. Không được, thủ này cô không thể nào nút xuống nổi. Đột nhiên cô trụ chặt tay của lương tiếng mặt hung tuận ấy màn mặt, nếu như cậu còn coi tớ là bằng hữu, thì hãy báo thủ cho tớ đi. Màu đi cấp lão công cho về, làm tức chết cái con hồ ly tinh Tô Lệ Nhi kia đi. Mặc cho lương tiếu mặt hết sức kinh ngạc cô nói tiếp Thổ lao chính là Tôi có thể miễn phí thiết kế cho cậu 3 mẫu áo thịnh hành nhất hiện nay Màu tối khắc lạnh, đồ độc không thể giống với người khác Chạm phải cái nhìn thờ ơ xem thường của lương tiếu mặt Cô cắn chặt răng vẻ mặt Như là chấp nhận bằng bất cứ giá nào Dùng sức mà đập bàn Mặt khác Tôi nghe nói tháng trước cậu đi châu Âu điên cuồng mua rắm Tiểu không ít bạc, gần mấy vạn nhân dân tệ Nếu như cậu đáp ứng giúp tới chuyện này tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài vị khách vip, cam đoan tài khoản ngân hàng của cậu lập tức sẽ được nhân ba. quả nhiên, lường tiếu mặt giao đầu xoa xa cầm, tự hỏi thật lâu sau, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu, thành tao. tập đoàn cố thị chủ yếu là về quy hoạch. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện